Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chủ quán chột dạ lau mồ hôi cười nói với mọi người Hôm nay quán đóng cửa sớm xin mọi người ngày mai tiếp tục đến thưởng trà Rút được, rút được rồi Azi cầm lấy phiếu ưu đãi hừng hực tới chỗ cậu chủ báo công Xài chạm tâm cầm tập phiếu ưu đãi trên tay cân nhắc, mặc áo khoác bước đi có cớ đi tìm tổ dĩnh rồi di báo công với anh còn anh thì muốn báo công với người đẹp Azi sững sở ở trước cửa Nhìn chằm chằm và bóng lưng cao gầy đã đi xa, khó chịu khoanh hai tay trước ngực lầm bầm. Ít nhất cũng phải khen người ta một câu chứ, người đâu mà ham sắc quyên a Azi mắng, bỗng nhiên cậu chủ bất ngờ quay trở lại, đi vào trong đỉnh viện, a Azi biến sắc. Không phải chứ, vừa nãy mình mắng rất nhỏ mà. Ông đứng đây làm gì thế? Xoài trọng tâm dừng lại trước mặt Azi, ánh mắt dài hẹp, dò xét. Vẻ mặt cùng bộ dáng như đang trột dạ thì phải. Không có, không có đâu ạ. Ông có bằng lái xe chứ dĩ nhiên có chứ ạ năm ngoái ông mới đi thi bằng lái xe kia mà sải trọng tâm vỗ vỗ vai ông kéo ông đi cùng ra ngoài xe của tôi thế nào cũng bị chặn lại ông đưa tôi đi cậu chủ à bây giờ mới 2 giờ tiết tiểu thư còn chưa tan ca mà ý tôi là gia chúng ta không chờ chút nữa hãy qua mệt chết đi được vừa mới từ bên kia trở về mà không cần sải trọng tâm kéo cửa xe đầy aji vào trong và qua đầu xe Bước vào bên trong xe, cài dây an toàn, lấy kính mát ra đeo. Đi thôi. Mấy ngày không gặp cô, trong lòng khó chịu. Một giây cũng không muốn đợi. Nhưng mà cô ấy đang làm việc thì gặp làm sao được ạ? Azi khởi động xe. Cô ấy biết tối tối, sẽ xuống gặp tôi thôi. Xài trọng tâm nói chắc chắn. Azi thấy buồn cười, nhưng không dám biểu lộ. Sự thật không phải như vậy. Ấn tượng trong đầu luôn là cậu chủ nhà mình cứ đi theo người ta. Azilic nhìn sợ chạm tâm, cậu chủ đeo kính dâm, sống mũi cao thẳng, khỏe miệng hơi nhếch lên, bộ phục màu đen trên người rộ rõ phong cách của người có tiền. Thật nhìn anh Tuấn phi phàm, nhưng dáng vẻ đó càng khiến không ai dám tới gần. Kỳ quái hơn là mỗi lần cậu chủ đi ra ngoài xã giao hoặc thăm hỏi, người khác nhìn thấy cậu chủ không phải là khẩn trương chỉnh trang y phục, thì cũng nói chuyện lắp bắp, bọn họ đều bị khí thế của cậu chủ uy hiếp. Thậm chí. A.D. còn đọc trên tạp chí, có một bài báo viết về sải trọng tâm, phóng viên đó nói cùng ăn cơm với sải trọng tâm, cho dù cách vài bàn cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt tính cách đặc biệt của sải trọng tâm, cả người anh tỏa ra một luồng khí nguy hiểm, cho dù không nói lời nào cũng có thể dễ dàng làm người ta sợ hãi. Nhất là khi ánh mắt anh và phóng viên giao nhau, cấm bắt sắc bén đủ khiến phóng viên dựng hết tóc ấy, muốn hỏi bao nhiêu chuyện cũng không dám thốt lên chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng. Cuối cùng phóng viên kia hình dung, sự trọng tâm có thể khiến người ta mất dũng khí chỉ bằng một ánh mắt xuyên thấu đó. Đối mặt anh, giống như soi mình trong gương, rất dễ dàng nhìn thấy thiếu sót của mình, cho nên càng cảm, cảm thấy lung túng khẩn trương. A Di không nghĩ ra, tại sao Tuyết Tiểu Thư lại chẳng bao giờ để ý tới cậu chủ nhà mình, mà tại sao cậu chủ lại để cho Tuyết Tiểu thư trả đạp biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn vì tiết tiểu thư ở đài phát thanh đó nói đùa chuyện kết hôn, trêu cợt MC của đài phát thanh, kết quả hại danh tiếng của mình bị hao tổn. Báo chí còn đăng người MC đó trách cứ xài chậm tâm nói dối, đùa dẫn với giới truyền thông. Nghĩ đến cậu chủ y phong lẫm nệt của mình bị phụ nữ khi dễ, Azi không nhịn được thở dài liên tục. Cậu chủ di quyết định phải giúp cậu chủ. Tôi nghĩ có lẽ cậu chủ nên thay đổi lại phương thức theo đuổi tiết tiểu thư. Để tôi bày cho cậu nhé. sóng gió kết thúc, cộng thêm có trà sữa tinh tinh để uống, tâm tình tổ dĩnh rất sảng khoái. Vừa sửa bản thảo vừa làm bẩm hát ca khúc của đặng lệ quân, cô cảm ống hút, nghen đầu, hát nhỏ. Biên tập viên ngồi đối diện ném cục tẩy trúng đầu cô, biên tập viên ngồi bên phải dùng một quyển sách để đập cô, còn người ngồi bên trái lại vô cùng tàn nhẫn. Đứng lên một tay vác kế, tay cầm cái chén, bận sức chờ một người nào đó phát tiếng động, liếc cô một cái. Trời ạ, dễ sợ quá. Tổ dĩnh cửa hi hi. Các bạn, các bạn, đang giờ làm việc vui vẻ lên chút nhá. ca hát có thể giúp thư giãn tâm tình căng thẳng. Mọi người hít một hơi thở sâu, bắt đầu đồng thanh quát. Đầu đất, cái bản thạo này sắp làm tôi phát điên lên, cô lại còn ở đó hát với cái gì mà goodbye my love? Mẹ kiếp. Tôi đang phải chỉnh một tác phẩm bi kịch dân gian, cô lại cứ hát về tình yêu thiết tha như thế, làm ăn thế nào được. Cái gì mà tình yêu sai đắm, cô có sự diện hay không vậy? Vị cầm chén lúc nãy nóng nảy quát. tôi dĩnh nhìn mọi người, lắc đầu than thở, mọi người đồng tâm bắt nạt cô, muốn khóc quá. Đoạn bản thảo sắp tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net